truyện không tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừ diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 34 ngày 2 tháng 1 nói chuyện phím Vũ, cậu đã về rồi đấy à? Cố Dương liếc mắt nhân xảo, nhìn lôi Tấn Vũ và Kiều Nhi, có thể hai người gần như đang dính lấy nhau đương nhiên cũng không bỏ qua bộ ngưỡng để đà kia của cô nàng, mà lại là lộ ra đến thân phân nữa, rất tròn. Không cần hỏi, anh cũng biết cô nàng dáng người siêu cấp, nóng bỏng này, nhất định chính là bạn giường ba tháng của lôi tướng vũ. Kiều Nhi, lôi tướng vũ tức giận nói, thêm như đã giới thiệu xong. Đáng ghét, Kiều Nhi nhân thể liếc mắt đưa tình với cổ dương, cũng là để trên ánh mắt của lôi tướng vũ. Ánh mắt của cô ta như phóng điện. Cô chưa bao giờ bỏ qua những anh chàng trông khá khẩm. Mà ngoại hình của cổ dương lại lập tức khơi lên hứng thú của cô. Nếu như may mắn, biết đâu sau khi rời lối tuấn vũ lại sẽ không phải cô đơn. Lạnh tối tình không khỏi đảo tròn mát. Người đàn bà như vậy mà lối tuấn vũ cũng coi trọng được. thẩm mị của hắn thật đúng là không còn gì để nói. Vũ lại đây ném thử này tay nghề của tự tình quả thật là không sai. Cổ dương bưng lên, khoe chiếc bát trong tay, gấp một miếng cải dầu bỏ vào miệng, dán vẻ thăm ăn, làm cho ai nhìn thấy cũng phải cửa nước miếng. Cô ấy, xuống bếp nấu ăn, lồi tướng vụ lặng lẽ nhìn lệnh tự tình. hình như không có nghe nói qua, cô có tai nghề bật này, mà cổ cũng gọi cô là tự tình. Cô thật đúng là tùy tiện, ngay cả người cán chọn như cổ cũng khiến cho trở nên không bình thường như thế. cái bộ dáng ăn cãi giàu kia quả thật là trông rất ngu ngốc, giống như đứa trẻ chưa cai sữa mẹ vậy. cậu, từ bao giờ mà cấu vị của cậu lại thoái hóa thần tốc như thế? lôi tuấn vũ chế dịu nói, đưa tay ông kiều nhi vào lòng, nghen ngang đi lên lầu. lanh vô tình làm bộ như không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện cõi dương ở đối diện đang nhìn chầm chăm cô trong lòng không khỏi giật mình làm sao vậy có vấn đề gì sao ánh mắt cổ dương bí hiểm nhìn dáng bộ có chung khẩn trưng của cô ăn xong những hạt cơm cuối cùng trong bát cổ dương lao miệng mỉm cười hỏi tự tình em thực sự cho phép cái tên tiểu tử kia càng quấy như vậy không để ý sao lành tự tình nhẹ nhàng nở một nụ cười cười rất đến thẳng nhiên rất điềm tĩnh cô còn nghiêm túc nhìn cổ dương thật chăm chú Sau đó cười nói Cô Dương Anh cảm thấy tôi cần phải nên để ý sao Cô Dương nhìn kỹ biểu cảm của cô Có vẻ như không hề có một chút bi thương Đau lòng nào Chẳng lẽ cô cũng giống lôi tuấn vũ Đối với cục công nhân này Căn bản là không có chờ mong gì Anh đột nhiên nở nụ cười Cô gái này thật sự là không phải tầm thường Như trong tưởng tượng Vừa nãy Trong ánh mắt cô Khi nhìn Kiều Nhi và lôi tuấn vũ còn có một tia kinh thường không dễ phát hiện. mặc dù ngoài mặt cô thật bình tĩnh, dáng vẻ không chút nào sợ hãi, nhưng trong lòng có phải là cô cũng giống anh đối với con mắt nhìn phụ nữ của lôi tướng vũ thật coi thường hay không? ha ha thú vị, anh đột nhiên rất muốn nghiên cứu cô gái có phần tư sắc ở trước mặt này. không phải vì là phụ nữ mà nghiên cứu, mà là vì rất thú vị, tự tình, tốt lắm, lúc rảnh rỗi. Tôi sẽ tìm em nói chuyện phím. Cậu Dương đứng dậy, nhặt chiếc áo trên ghế sofa mặc lên người. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô một cái. Sau đó hướng từng trên hét to. Vũ, tôi đi ra ngoài, buổi tối không về. lành tử tình không hiểu ra làm sao. Ánh mắt đó của anh ta là có ý tứ gì? Nói những lời như vậy là có ý tứ gì? Nói chuyện phím. Xì, si, cô cũng không có hứng thú cùng anh nói chuyện phím nhé. Anh ta và lối tướng vũ rất giống nhau, luôn thích dùng ánh mắt chăm chú nhìn người khác. Ở trước mặt bọn họ, lãnh tôi tình đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, cứ có cảm giác đứng ngồi không yên. Chương 35 Ngày 2 tháng 1 Tình huống khẩn cấp. Ánh mắt thăm thúy kia khiến cho cô thật sự không thoải mái, cô không biết trong mắt bọn họ. Mình có điều gì đáng quan tâm đến thế, nhưng cái nhìn của bọn họ đều luôn dừng trên người cô rất lâu, giống như đang khám nghiệm trang vật, một vụ án điều tra vậy. Cô thật không thích loài cảm giác bị nghiên cứu này. tại dị cổ dương phải ra ngoài, và vì bản thân vừa mới về nước, cần phải xử lý một số công việc. Ba ngày đã nghỉ ngơi đủ, cả thần khí sọc phái, đang nhàn tản không có việc gì cũng không thể ngồi một chỗ lãng phí thời gian được. Còn nữa, loài đứng vụ các loại người giống này thật sự khiến anh không thể nhìn tiếp được. Anh phải ra ngoài hít thở không khí, tìm bạn gái dễ buồn thôi. Trong nước, anh cũng có bạn gái cố định, là một cô người mẫu, rất có tiềm năng trở thành siêu mẫu. Bọn họ qua lại không phải là giao dịch, mà là thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên. Không có hẹn, cũng không có ràng buộc và điểm cần thì chỉ cần một cú điện thoại. So với tác phong sống của loài tướng phủ, cổ dương không khỏi lắc đầu, cậu ta như vậy mà cũng gọi là tìm phụ nữ. Có mà là tìm heo nái thì đúng hơn, không phẩm thông vị, một người chỉ toàn sữa với thịt, ăn mãi không thấy ngán mấy lạ. Vừa mở cửa ra, cổ dương trong nháy mắt lại giật trở vào, anh tử tình ngây ngẩn nhìn hắn quay lại, khuôn mặt như đang diễn hí kịch, không phải là đi rồi sao, Làm gì lại qua lại thế này? Đang định đi vào bếp, bướng chân lại thu về. Lành tử tình tay cầm bát đũa, ngạc nhiên nhìn cổ dương, ánh mắt như muốn hỏi, anh đánh rơi cái gì sao? Chỉ thấy cổ dương khuôn mặt cười cười, đứng thẳng về cô nhá mắt. Ứ, sao anh lại qua lại? Mắt của anh làm sao thế? Lành tử tình nhìn bộ dáng kỳ quái của hắn, có chút buồn bực. Cổ dương lập tức, giống như đang chơi đùa bắt đầu nhảy mắt ra hiệu liên tục. Lãnh tử tình đột nhiên phát hiện có chuyện khác thường. Thận cẩn thận, thận nhìn về phía sau hắn. Trời à, vợ chồng lôi đình đang đứng ở cửa. Ôi trời, mau, túng vũ, tình huống thận cấp. Trong lòng lãnh tử tình họ hét cô Phước chốc muôn bác đũa, lập tức đứng thẳng người. Quá thật, giống như đang đứng trước thủ tướng tham gia dự binh. Lội đình nhìn thấy cổ dương, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Dương, sao cháu lại ở đây, về nước lúc nào vậy? Cổ Dương thấy lệnh tự tình rốt cuộc đã hiểu ý, liền cười hì hì xoay người nói, hôm nay cháu vừa mới về, nghe nói về vụ kết hôn, nên cháu chạy tới xem đây. Bá phụ, bá mẫu, hai người mau vào đi. Ôi, hai bác xem, tự nhiên cháu lại đạo khách thành chủ thế này chứ. Lệnh tự tình vừa thấy cha mẹ chồng vào nhà, đột nhiên nghĩ đến hai người ở trên lầu. Cô vội đứng dậy nói, cha mẹ, hai người ngồi trước đi ạ, con đi thay quần áo là tức sẽ xuống ngay. Hát thấp chạy từ phòng ăn lên lầu. Lành tử tình chỉ mong, nhanh nhanh chóng chóng, trăm ngàn lần đừng để cho hai lão dân gia biết lời tướng phủ còn đang ôm một cô gái khác. Nhưng sự tình cũng không phải thuận lợi, giống như trong tưởng tượng. Lúc lành tử tình đang chạy lên cầu thang, còn chưa tới cửa. Một người phụ nữ từ trong phòng lôi tướng vụ phóng quọt ra. Nhìn thân hình kiều nhi, nửa kính nửa họ chạy ra. Lạnh tử tình thiếu chút nữa phun máu mũi. Cô ta lại dám chỉ mặn áo ngực và quần lót ra ngoài này. Ghê thật, bộ ngực gợi cảm như muốn nhảy ra ngoài. Rồi chừng trắng nõn, thân dài. Trong mắt mọi người tỏa sáng lông lanh. lôi đình và tiêu duệ kinh ngạc, chóng ván ngay tại chỗ. Lạnh tử tình cũng nghe người, lén lén liếc nhìn lôi đình. Phát hiện người đứng sau này nét mặt đã tối sầm, nổi giận đùng đùng, giống như muốn đốt nhà đến nơi. Truyện ngôn tình quá trụ tim em, 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù, diễn đọc Đào Mai, truyện được phát trên Youtube Đào Mai, chương 36, ngày 2 tháng 1, tức xùi bọt mép. À, cô nàng Kiều như này có thể bớt phóng túng đi chút được không? Nhà này không phải chỉ có mỗi cô ta và lôi túng vũ, còn có cả cổ dương nữa đấy. Xem ra là cô nàng nghe được tiếng cổ dương nói rời đi. Nhưng không ngờ anh lại quay lại, mà giờ không những chỉ có cổ dương, còn thêm hai vị trưởng bối này nữa. Màn khoe thân miễn phí này, nữ ngôi sao, thật đúng là khiến cho bốn người phải rửa mát. Kỳ Nhi cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều khán giả như thế, vốn cứ tưởng rằng để thế này đi ra, khe khoan một chút với lệnh tự tình. Không ngờ dưới lầu, lại xuất hiện hai vị trưởng bối, trong đó không cần nghĩ, cũng biết là cha của lôi tướng phủ. Quả thật chính là hình ảnh của lôi tướng phủ, hai mươi năm sau. Kỳ Nhi lập tức chết đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, hai tay cô nàng rất rao che trước ngực, che hai khối tịnh tròn chói mắt kia, một bàn tay cũng muốn che chiếc quần nhỏ bên dưới, mà chất vải ren trong số cũng chẳng bao phủ được bao nhiêu, gần như trần trội bày ra hết trước mắt mọi người. Thời gian giống như dừng lại, bốn người tắm mắt đều tập trung ở một chỗ, Kiều Nhi lúc này đã thành một bức tượng màu đỏ tươi, xấu hổ đến mức chỉ muốn hồn bay phách lạc. Kiều Nhi, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, con dáng thôi mà. Có gì đâu phải sợ. Em xem em đi, bộ dạng như thế này mà chạy ra ngoài. Còn ra thể thống gì nữa? Cổ dương đột nhiên quá to, giọng nói vừa quả trách vừa yêu chiều. Chỉ vài bước dài đã lên tới lầu hai, trong mắt lành tử tình, giống hệt như ninja sẽ qua. Cổ dương nhẹ nhàng cởi áo vest, phát lên người kiều nhi, ôm lấy cô, ra vẻ trách móc nói. Em xem em này, đây là nhà vũ. Em cứ bộ dạng này chạy ra ngoài, sẽ làm cho mọi người hiểu lầm mất. Cha mẹ Vũ ở ngay bên dưới, em khiến anh còn mặt mũi nào không chứ? Kỳ Nhi thức thời, nhanh chóng úp mặt vào ngực cổ dương, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ lại gây ra chuyện gì. Cô biết nếu lôi lão gia mà phát giận, đừng nói lôi tướng phủ không thể bảo vệ được cô, chỉ sợ ngay đến cả hòa hàng, ở kiếp sau, cũng đừng nghỉ tới tiếp tục lăn lộn trên giang hồ. Nghĩ đến đây, cô không kìm được bắt đầu phát rung. Tiểu Dương, cô ta là ai? Sao lại từ trong phòng tướng Vũ chạy ra là thế nào? Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu Dương, sao cháu lại có thể đưa loại phụ nữ này về nhà tướng Vũ? Quả thật là làm tổn hại đến danh tiếng của hai đứa mà. Lloydin tức giận đến mặt đỏ ao, ngay cả tiêu vệ sắc mặt cũng lộ ra, vẻ không hài lòng. Hướng nhìn lạnh tử tình ánh mắt dò hỏi anh đứa tình nhìn cổ dương anh dũng hy sinh thân mình nhanh trí nghĩ ra vội vàng nói không phải không phải đâu ạ cha là chúng con mời cổ dương và Kiều nhi nghỉ tại phòng này vừa rồi thật sự chỉ là hiểu lầm thôi ạ hai ngày nay trong nhà có mấy con gián hoành hành Kiều nhi tiểu thư lại sợ nhất chúng cha mẹ hai người chờ một chút ạ con đi gọi tướng phủ anh ấy làm việc vất vả nên vẫn ở phòng trong nghỉ ngơi Lành Tử Tình nhanh chóng đi vào phòng mình, chưa kịp nói gì, vừa mở cửa thông hai phòng, Lôi Tướng Vũ đã đứng ngay ở cửa, khiến cô giật bắn mình. "A, sao anh lại đứng ở đây, làm tôi sợ chết khiếp." Lành Tử Tình vô phủ ngực, hạ thấp giọng oán giận nói. "Lôi Tướng Vũ đưa ngón tay lên, ý bảo cô nói nhỏ thôi. Lúc Kiều Nhi đi ra ngoài, anh vốn đã định ngăn cô nàng lại, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì nên mặc kệ." Bản thân đang thay quần áo, tính đi tắm rửa một chút, đột nhiên nghe được tiếng cổ dương từ ngoài cửa vọng vào. Lời thống vũ lập tức biến ngay, lão ba lão mẹ vừa tới. Lúc đó, nếu nói anh không cuốn thì là nói dối, quan trọng là Kiều Nhi vẫn còn ở bên ngoài, lại ăn mặc như vậy, không khiến lão ba tức điên mới là lạ.